Bộ truyện Phong Ma Yến Tước Được phát hành trên website LạcHungCoc.com Cộng đồng audio miễn phí Tập 49 Lễ lớn Lễ bái sư rút cuộc cũng bắt đầu Mạnh Tiểu Lục là ai chứ Chẳng là ai cả Người giang hồ đến tham dự Đều là vì nể mặt của Mã Đầu Mọi người đều biết Đây rõ ràng là Mã Đầu muốn cất nhắc Mạnh Tiểu Lục một phen Mấy tổ chức lớn Các đại môn phái có giao hảo với mãi gia môn trên giang hồ đều phải đại biểu đến. Có điều chủ yếu vẫn là ba môn phái còn lại trong phong ma yến tước. Bọn họ phái ai đến chính là đại biểu cho mức độ coi trọng của họ đối với chuyện này. Ngoài ra, còn có một số kẻ lừa bịp không thuộc tứ đại môn phái. Một vài người được mãi gia đặc biệt đưa thiếp mời. Nhưng phần lớn thì là không mời mà tự đến. Những người này có mục đích khác nhau Kẻ thì muốn chứng kiến phong thái của tứ đại môn phái so sánh một phen. Lại có kẻ cũng muốn tìm cơ hội tốt để gia nhập vào tứ đại môn phái thần bí này. Vì vậy, trong thành lạc dương xem như chặt cứng toàn là dân lừa đảo biệt bệnh Đừng nói là dân chúng bình thường nghi thần nghi quỷ không dám ra ngoài. Ngay đến những kẻ đồng đạo lừa biệt tay nghề còn non nớt cũng đều cúp đuôi làm người hết cả rồi. Chỉ sợ bị đưa vào trồng lúc nào không hay. Đám người lão luyện giang hồ đi khắp Nam Bắc kia lại càng bị sợ ăn quả lừa, tổn hại đến uy danh của mình. Nhưng rốt cuộc thì vẫn có mấy người bị ăn quả đắng. Chuyện này truyền đến tai Mã Đầu. Mã Đầu tức khắc sai đệ tử của Mã Gia Môn ra ngoài tuần tra. Tình hình tuy có đỡ hơn, nhưng cùng với đoàn quân biệt bợm lừa đảo đang ùng ủng tràn vào Lạc Dương. Tình trạng này vẫn khó để mà phòng cho được. Mã Đầu của Mã Gia... Các chủ yến sao cùng với đại toàn của khuyết môn và phong vương của phong môn vẫn đang trên đường tới, lập tức phát ra mệnh lệnh. Thời gian này không được phép lừa gạt trong thành lạc dương. Kẻ nào vi phạm sẽ tức khắc bị trục xuất khỏi địa phận Hà Nam, hậu quả từ gánh chịu. Mệnh lệnh do tứ đại môn phái hiệp lực phát ra, tuy rằng không phải là lệnh truy bắt chính cống, nhưng hiệu quả thực sự rất nhanh chóng. Chỉ trong một đêm, thành lạc dương đang trùng trùng nguy cơ. Liên trở lại bình lặng như trước đại lễ, đại lễ bái sư Được chính thức diễn ra Tại Hồng Yến Lâu trong thành Lạc Dương Có điều do người đến tham dự quá đông Vì vậy tiệc rượu còn được bày Ở mấy quán rượu xung quanh nữa Thậm chí trên phố lớn Cũng bày đầy các bàn rượu thịt Mạnh tiểu lục hôm nay Ăn mặc rất phong độ Bận một bộ áo dài kiểu trung Trên người tuy không đeo vàng đeo bạc Nhưng đồ trang trí và chắc vải Đều cực kỳ tinh tế chủ yếu là thoải mái, dễ chịu, trong sự thu liễm lại toát lên vẻ hào hoa quý phái. Gã ngồi trong phòng, tinh thần có chút căng thẳng. Mạnh tiểu lục vốn tưởng rằng lễ bái sư chỉ là khấu đầu rạp đất một cái, gọi tiếng sư phụ, dân chén trà là xong. Kết quả đến hôm qua gã mới biết, còn phải có văn thư khế ước, vả lại ngoài sư phụ ra còn phải có tam sư, dẫn, bảo, đại. Ngoài tam sư còn phải có tư lễ, chứng vụ, Bằng không thì không thể xem như một nghi thức chính quy được Cách làm chính quy như thế Phải là người có đủ thân phận mới làm được Trên giang hồ bình thường vẫn chỉ là dập đầu một cái là xong việc Thân phận của mã đầu đã quá đủ Vì vậy cần phải theo đúng lễ số mà làm Không thể để người khác chê cười Dẫn sư tức là người giới thiệu Do Tổng hội Thủ trường Xuân hội Lạc Dương Đại hành sự Mã Lương Đảm Trách Bảo sự, tức là người đảm bảo, người này sẽ chuyên tâm chỉ đạo, đảm bảo đồ đệ chăm chỉ học tập. Việc này do Đại Toàn của Khuyết Môn là Ngô Khắc dụng đảm nhận. Còn Đại Sư thì lại càng quan trọng hơn. Khi Sư Phụ không rảnh hoặc đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thể dạy dỗ đệ tử nữa thì sẽ do Đại Sư chỉ dạy truyền thụ. Phong Vương Trần Đức An chính là Đại Sư của Mạnh Tử Lục. Dẫn, bảo, đại... Tam sư này đều là thầy, nhưng không phải là sư phụ. Sư phụ vừa là thầy mà cũng vừa là cha. Trong ngũ luân thiên địa quân thân sư, sư chính là sư phụ, tam sư còn lại thấp hơn một bậc, chỉ thuộc hàng trưởng bối mà thôi. Thân phận của mã đầu như thế thì thân phận của tam sư dẫn bảo đại, tương ứng cũng không thể kém ít nhất phải có vài vế tương đương trên giang hồ mới được. Theo lệ thường, Lẽ ra Mạnh Tiểu Lục phải bỏ tiền ra mời bọn họ Nhưng ba vị này là có vị nào thiếu tiền đâu Mà người bình thường Dẫu cho có gia tài bạc vạn Cũng không thể mời được bọn họ Người ta rõ ràng là nể mặt mã đầu Vai vế của Trần Lộ hơi thấp Lại là phụ nữ Vì vậy chỉ làm chứng vụ Cũng tức là hệ có người nói Mạnh Tiểu Lục là một tên hải thanh Chưa từng bái sư Trần Lộ có thể chứng minh Mạnh Tiểu Lục đã bái sư rồi Cảnh tượng hôm nay, hào kiệt trong thiên hạ cũng đến đây không ít. Sự việc làm ẩm ý rình ra như thế, còn cần gì làm người chứng nữa? Chẳng qua chỉ bày ra như thế mà thôi. Còn tư lễ thì chính là vị đại tổng quản chủ trì ở hiện trường. Việc này do người có vai vế tương đương với Trần Lộ, đồng thời có mối quan hệ thân thiết nhất với mạnh tiểu lục là Mã Vân chủ trì. Đứng trên lầu 2 Nhìn một đám đệ tử của mãi gia bên ngoài Đang tiếp đón băng khách Bận rộn nhận lễ vật rồi ghi ghi chép chép Tiếng người ồn ào xôn xao Mạnh tiểu lục cảm thấy cả người căng ra Gã đã bao giờ trông thấy nhiều người như vậy đâu Mà hôm nay gã lại còn là tiêu điểm Của mọi ánh mắt nữa Nghĩ tới đây Tiểu lục liền cảm thấy chuột rút ở bắp châm Người mềm nhũng ra Sao vẫn chưa xuống Diệp Lam lát người vào nói Mạnh tiểu lục nhìn thấy cô Tâm trạng lập tức dễ chịu đi nhiều Gã bước lại gần nói chị về Đi tận đâu đón tiếp Phong Vương thế ờ, Trên đường Phong Vương xử lý một vài việc Nên thời gian kéo dài thêm một chút Diệp Lâm nói Tôi hâm mộ cậu thật đấy Không phải ai cũng có cơ hội Làm đồ đệ của mã đầu đâu <cười> Tôi lại hại mà Tiểu lục dơ ngón tay cái lên Quạt quạt vào chấp mũi cười nói Diệp Lam đưa mắt nhìn xuống dưới, Mạnh Tiểu Lục đứng sau lưng Diệp Lam, không kìm được ôm chầm lấy cô từ phía sau. Diệp Lam toàn thân sung lên, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy có tiếng đệ tử của má gia bên ngoài gọi. Mạnh huynh đệ, má đầu gọi cậu xuống. Mạnh Tiểu Lục không cam lòng buông tay, đáp một tiếng, ơ tôi biết rồi. Sau đó bèn quay người đi ra, Diệp Lam định nói gì rồi lại thôi. Nhìn bóng lưng của Mạnh Tiểu Lục, trong lòng trào dân hàng ngàn vạn lời muốn nói. Bỗng nhiên, Mạnh Tiểu Lục quay ngoắt đầu lại vương tay ôm lấy eo của Diệp Lam. Mạnh mẽ, hôn lên môi cô Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Tiểu Lục lại gõ nhẹ lên trán của Diệp Lam một cái, dịu dàng nói. Đi cùng với tôi nha. Uhm. Lễ bái sư náo nhiệt nhưng không thiếu phần trang trọng. Mạnh tiểu lục ký khế ước bái sư theo đúng quy củ Đại khái là sư phụ dạy dỗ ngươi bao nhiêu năm Trong khoảng thời gian này Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn Sư phụ nhất thiết không chịu trách nhiệm Đây là quy củ Bất luận là trong gánh hát hay trong giới ca vũ Hoặc trong việc học ở nơi buôn bán Đại đa số đều phải ký một tờ giấy sinh tử như thế này Sau khi dập đầu với tam sư Dẫn bảo đại Thì là lễ bái sư chính thức Mạnh tiểu lục ba quỳ chính lại Thật sự thành khẩn Không cần biết chuyện của má đầu Nhận gã làm đệ tử rốt cuộc Có điều gì cổ quái hay không Sau khi khấu đầu xong Thì ông ta chính là sư phụ của gã rồi Đang tứ cố vô thân Không trốn đi về Bỗng nhiên có cảm giác mình thuộc về đâu đó Trong lòng mạnh tiểu lục Vẫn rất là vui sướng Lễ bái sư rườm rà coi như đã kết thúc Sau khi má đầu đặt dán trà xuống tiệc rượu cũng bắt đầu mở màn. Thứ mà đầu muốn chính là hình thức. Vì vậy, nơi nào khác không biết, riêng bàn tiệc trong phòng yến lâu đã có đủ cả thú chạy trong rừng, chim bay trên trời, bò dê trên đất liền, cá tôm dưới biển khơi, rượu bưng lên cũng là loại thượng hạng hảo hạng mùi hương nức mũi. Tiểu Lục đi từng bàn mời rượu, kính hết một vòng, mặc dầu trước đó gã đã uống thuốc giải rượu, tửu cũng không tệ. Nhưng bước chân vẫn loạn troạn, hai đùi mềm nhũng ra Lúc về đến bàn tiệc chính, Tiểu Lục lại mời thêm một vòng nữa Người ngồi bàn này là thủ lĩnh của ba môn phái còn lại Cùng với các bậc lão thành giang hồ vai vế tương đương với mã đầu Trần Lộ lấy ra một bao đỏ đặt lên bàn Mạnh Tiểu Lục huynh đệ, đây là lễ vật ta tặng cho cậu Chúc cậu dốc lòng học tập Có thể học được bản lĩnh cao cường của mã lão gia Mã đầu vân vê chầm râu nói Sao có thể để trần các chủ tốn kém như vậy chứ Không phải là đã đưa một phần lễ vật rồi sao Lão gia tử Tôi và mạnh tiểu huynh đệ đây Mấy ngày trước đã gặp mặt nhau rồi Hai chúng tôi rất là có duyên Tặng món đồ chơi này Cũng là để cậu ấy đi lại trên giang hồ có vật phòng thân. Trần Lội cười cười nói. Mở ra xem thử đi. Mạnh tiểu lục bái tạ trước. Sau đó mở cái túi lụa ra. Bên trong không ngờ là một khẩu súng lục nhỏ hết sức tinh xảo và đẹp đẽ Bề ngoài khẩu súng được hung lửa cho có vẻ thâm trầm. Xong lại ánh lên sáng bóng. Tiểu lục cầm trên tay thấy không nặng không nhẹ. Không to không bé. Cực kỳ vừa vặn. Đối với người trong giang hồ, loại súng nhỏ này còn hữu dụng hơn súng lục nhiều. Họ không phải là quân thổ phỉ cướp đường, cũng không cần hỏa lực mạnh mẽ quá làm gì. Súng nhỏ một chút, vừa khéo có thể giấu trong người. Lúc cần kiếp lấy ra phòng thân là đủ rồi. Những người còn lại cũng lần lượt lấy ra các món lễ vật đã chuẩn bị trước. Họ đều quen biết mã đầu đã nhiều năm. Không phải là người quyền cao chức trọng thì là bậc trưởng bối của mạnh tử lục. Chuẩn bị lễ vật riêng cho gã vừa để thể hiện lòng quan tâm Quan trọng hơn là vì nể mặt mở đầu Các món quà này có vàng bạc, có ngọc Nhưng không có thứ nào hay ho như của Trần Lộ Tặng Phong Vương và Ngô Khắc dụng ngồi ở đó Đưa mắt nhìn đối phương từ lần đầu tiên mời rượu ở bàn này Mạnh Tiểu Lục đã cảm thấy có cái gì đó không ổn rồi Hai môn phái này mâu thuẫn cực lớn Hai người này nhìn bề ngoài thì hòa thuận vui vẻ Nhưng trong lời nói lại ngắm ngầm mang đau mang súng Chăm chích xịa sói lẫn nhau Phong vương Trần Đức An tuổi đã cao Trong bề ngoài còn già hơn cả mã đầu Chồm râu dê nhỏ phất pha phất phơ dáng người rất gầy Lưng cũng hơi còng Thoạt nhìn thì chỉ là một ông lão lơm khom Còn Đại Toàn Ngô Khắc dụng Lại là một người đàn ông đang tuổi trung niên Trong chừng tầm tuổi tiết đông bình Ông ta có vẻ hơi phát tướng Nhưng lại rất trắng kiện, mặc đồ tay đeo yếm, đầu vuốt bóng mượt đến nỗi con rùi đậu vào cũng phải trượt ngã. Còn cầm theo chiếc baton, trông chẳng khác gì Mã Vân khi giả trang làm chắc tô cả. Rõ ràng là một nhân vật theo phái Tây Học. ấy đại toàn ngài chuẩn bị lễ vật gì cho Tiểu Lộc vậy? Trần Đức An hỏi. Ngô Khắc Dũng cười cười nói. Còn không Vương Đại toàn cũng lo chuyện bao đồng gớm nhỉ Ủa Ngài hỏi tôi trước mà Hay là Phong Vương đem lễ vật của mình ra trước Cho mọi người xem thử Để chúng tôi được mở rộng tầm mắt Phải biết rằng Ngài là đại sư của tiểu lục Quan trọng hơn cả thân phận Bảo sư của tôi đây nhiều lắm á Ngô khắc dụng nói Phong Vương vẫn chùm rau dê lên nói Vẫn muốn làm khó ta hả Đại toàn Ngài còn ăn lắm, tiểu lục, đón lấy Nói đoạn, Phong Vương lấy trong túi ra một món đồ quăng cho mạnh tiểu lục Gã bắt lấy cầm trên tay Nhìn lại thì là một món chế phẩm bằng bạc to cỡ lòng bàn tay Chất bạc sáng bóng, không hiểu là làm như thế nào Con ông mật chạm trổ bên trên cũng giống y như thật Mặc dù phản dẹt như chiếc lệnh bài Nhưng càng nhìn lại càng thấy con ông đó là lập thể tựa như sắp sống dậy vậy, vậy. Hả? Cửu phong lệnh Một vị tiền bối vinh môn ngồi cùng bàn thấp giọng thốt lên Phong vương Vậy là Phong vương đắc ý vuốt chùm râu nói Cửu phong lệnh này có tổng cộng là 9 tấm Tất cả đệ tử phong môn dưới cửu phong Đều phải nghe theo chỉ thị của người cầm lệnh bài này Phong môn chúng ta nổi danh về tôn ti trọc tự vậy đó Khi ta biết mình sẽ làm đại sư của Tiểu Lục, bèn đúc thêm một tấm lĩnh bài thứ 10 này. Từ nay, ngoài trừ cử phong, Tiểu Lục cũng là một trong những người cầm lệnh bài rồi. Mạnh Tiểu Lục vội vàng, ôm quyền khôm người nói. Đa tạ phong vương yêu mến, Tiểu Lục nhất định sẽ tự kiềm chế bản thân. Tuyệt đối không dùng lệnh bài này để làm chuyện xấu xa sai trái. Lại càng không can dự vào việc của phong môn Lòng quan tâm gửi gắm trong tấm định bài này Tiểu lục cả đời không bao giờ quên à Phong vương cười nói Trẻ nhỏ dễ dậy Đại toàn này Một đứa trẻ cũng hiểu chuyện như vậy Có phải là ngày bắt đầu cảm thấy bối rối rồi hay không Đại toàn mỉm cười nói Không vội Không vội Nào, để xem lễ vật của ta đây. Nói giấc lời, đại toàn vỗ tay một cái, bảy tám đệ tử của khuyết môn bên ngoài liền áp giải vào một người đàn bà. Tiểu lục nhìn về phía đó, trong đầu lập tức nổ ầm lên một tiếng, cảm giác khóe mắt như muốn rách toàn ra đến nơi.